xin mời quý vị và các bạn lắng nghe chương 11 của tiểu thuyết xếu đầu mùa tác giả chingis imatov các chàng trai cứ chạy miết nhưng trong khi đó có một con mắt hung dữ vẫn đang chăm chú quan sát chúng qua lỗ thước ngắm nhẹ nhàng hướng đầu rùi từ đùi thứ nhất sang đùi thứ hai rồi đùi thứ ba con mắt ấy đã nhìn một cách căm thù khi qua lỗ thước ngắm nó nhận thấy các cậu đang chạy về phía đàn xếu Mảnh đất sau thước ngắm rộng mênh mông Còn những cậu thợ cày trong lỗ ngắm của đầu ruồi Đang rung rinh trong mấy thất nhỏ bé làm sao Trong thước ngắm Bầu trời trên đầu chúng rộng bao la Còn chúng trên đầu ruồi ấy Lại nhỏ bé vô cùng Chỉ cần kéo nhẹ ngón tay Là lũ trẻ sẽ không còn nữa Trong một giây Tất cả bọn chúng sẽ biến mất Sẽ không còn thất thoáng trong lỗ ngắm nữa Để làm việc ấy Chỉ cần kéo nhẹ ngón tay lên cò. Hà, tao đã tóm gọn được bọn nhóc này trong thước ngắm Giá bây giờ hạ được từng đứa một Chúng sẽ không kịp kêu một tiếng Kẻ vừa ngâm lũ trẻ qua đầu ruồi Cô nín thở nói Thôi đi, đừng có làm cái trò ngốc nữa Không được đùa với súng đạn Và đừng có nhắm vớ vẩn Người kia trả lời Tay đang cầm cương ngựa Đứng trong đám cây cô Dưới một cái hố sâu bên chân đồi Giống như hang chó sói Người vừa ngắm không nói câu gì nữa Đưa tay sơ sờ yết hầu Nhưng vẫn hướng đầu rùi về phía bọn trẻ Tao bảo là đừng thò đầu ra nữa Người giữ ngựa ra lệnh Bọn chúng chạy đến rồi sẽ chạy đi Việc gì đến mày Người kia vẫn không chịu nghe theo Hắn ta nằm sấp Áp cái má đẩy dâu vào báng súng Có vẻ thích thú ngắm qua đầu rùi Thấy lũ trẻ đang ngớt hải chạy theo những tiếng kêu của đàn xếu Hắn điên tiết Chúng vừa chạy vừa cười, vừa chạy vừa cười Sướng lắm đấy Chỉ cần xiết cỏ cho ba phát súng Là mấy thằng ôn này hết đường rãy Vừa chạy vừa cười Hừm, thường hỏi chúng thích thú cái gì kia chứ Vừa chạy vừa cười ẩm ý Mấy chú tợ cầy vẫn cứ chạy miết Nhưng khi chạy lên đỉnh đồi Chúng thấy đàn siêu có vẻ muốn bốc lên cao hơn Chắc chúng không muốn đáp xuống nữa Cũng có thể Các cậu có cảm giác đàn siêu định hạ cánh xuống thôi Mấy chàng thanh niên dừng lại thờ hồn hền, vẫn còn đang hăng tiết, Xuân chạy tiếp lên thêm một đoạn nữa, rồi mới dừng lại, ngắm theo đàn siêu với những giọt lệ nơi khóe mắt. Sau đó, các cậu quay lại và tiếp tục công việc của mình trên mảnh đất ác sai. Ngày hôm ấy trời đẹp thật, quả là một ngày kỳ diệu. Đến trưa, một chiếc xe ngựa lớn của nông trang mang lên cho các cậu ít hoai tây, thịt, bột mì, hủi đun và cỏ khô cho ngựa. Người đánh xe nói, ông đội trưởng Sarkis nhắn là mai ông sẽ lên cùng với August và Kubatkun. Ông ấy còn nhắn là sun Morat và các bạn đừng có buồn nữa. Tất cả mọi việc đã giải quyết xong xuôi và ngày mai đội quân đổ bộ sẽ có mặt đầy đủ. dứt khoát như vậy đấy. Ngoài ra chỉ hai ngày nữa, chính ông chủ tịch Tinaliet sẽ lên Aksai thăm mọi người. Đó là những tin tức mới nhất mà người đánh xe mang đến. Mọi người cùng ăn trưa với nhau. Và khi cánh thợ cày chuẩn bị ra đồng, bà cấp dưỡng đề nghị Sun Tamurat cho bà theo xe về bàn, vì bà có một việc rất cần, và tiện thể lấy sạc vòng giặt lên luôn. Để bọn trẻ không bị đói, bà đã làm sẵn một số bánh mì đủ ăn trong ngày, và nấu sẵn một nồi súp, khi nào ăn chúng chỉ việc hâm lại. Sun Tamurat không muốn bà cấp dưỡng đi, nhưng chẳng lẽ lại đi cãi nhau với người lớn và giữ bà ấy lại. Cậu đành phải đồng ý. Bà hứa sáng mai sẽ quay lại cùng với ông đội trưởng Sơ Kis. Nói rồi, những chàng thợ cày lại quay trở lại với những chiếc cày của mình. Thời gian còn lại trong ngày hôm ấy, chúng phải cày xong khu ruộng. Đến chiều tối thì công việc hoàn thành. Bây giờ có thể phóng tầm mắt bao quát khắp cánh đồng vừa mới cày xong. Khu ruộng đầu tiên đã hoàn thành, nhưng trước mắt còn phải cày bao nhiêu đất nữa. Mở đầu công việc như thế là tốt rồi, đầu xuôi thì đuôi lọt. Mãi đến lúc trời trạng vạng các cậu mới kết thúc đường cày cuối cùng Sau đó chúng cày lại những chỗ bị lòi ở đầu ruộng và nhanh chóng đưa cày sang khoảng ruộng bên cạnh để sáng mai có thể cày ngay được Trong lúc các cậu tháo ngựa và quay về nơi đóng trại, thì trời đã tối hẳn Khu chạy vắng tanh bà lão cấp dưỡng đã về bàn Thôi cũng chẳng sao sáng mai bà ấy quay lại Sau một ngày làm việc cật lực cả bọn mệt giã người Chúng chậm dãi tháo vòng cổ ngựa rồi mang những bộ đai thắng vào trong lều để vào chỗ của mình. Còn lũ ngựa 12 con cả thầy được buộc cẩn thận nơi xe tải cũ không còn bánh xe được mang lên đây để tay cho những chiếc máng cỏ. Từng chú ngựa được buộc vào đúng vị trí của mình bên cạnh phần cỏ khô dành cho nó ở trong chiếc xe. Các chú tợ cầy định ngày mai sẽ dậy sớm để cọi rửa hết mồ hôi trên mình ngựa. Các cậu dừa giấy chân tay trong bóng tối sau đó nhóm một đống nửa trong lều và bên ngọn đèn chúng ăn bữa chiều khô khan đạm bạc không đủ sức làm ấm người cả bọn đi ngủ sun tamurat chập mắt sau cùng trước khi ngủ cậu còn ra khỏi lều một lần nữa xem xét đàn ngựa những chú ngựa vẫn bình thản đứng vụt mõm và bó cỏ khô nhai sồ sủa và thở phi phì vẻ mệt mỏi lũ ngựa vẫn thản nhiên đứng cạnh nhau mỗi bên xe sáu con Không gian có vẻ yên tĩnh, chàng hạ huyền treo lơ lửng trông nhỏ xíu. Sương Tamurat đi lại một lát, không hiểu sao cậu lại cảm thấy sợ sợ, một sự vắng vẻ yên tĩnh đến ghê người. Màn đêm thăm thẳm, mênh mông. Trước đó, bận rộn vì công việc và lo lắng, cậu không nhận thấy buổi tối trên thảo nguyên hoang vắng thật ra cũng rất đáng sợ. Cậu nằm mãi một chỗ, mặt mở thao láo nhìn vào bóng đêm. Không sao ngủ được Cậu suy nghĩ và nhớ lại mọi chuyện linh tinh Cậu bố cảm thấy buồn và nhớ nhà Không biết vắng cậu Ở nhà mẹ sẽ xoay sở ra sao Còn bố Thế là vẫn chẳng có tin tức gì Nếu có thư Người đánh xe hôm nay nhất định đã mang lên rồi Và nhất định anh ta sẽ đòi Xe chu nữa chứ chẳng chơi Nếu anh ta muốn gì Thì mình cũng sẽ đưa hết Mà biết tặng anh ấy cái gì được Ở đây cậu có cái gì đáng giá đâu Cậu hứa sẽ tặng anh ấy nửa bao lúa mì Nhưng phải chờ đến mùa thu Khi nông trang che tóc cậu mới có Suntamurath thở dài buồn bã nghĩ mãi về chuyện ấy Cậu chợt nhớ lại chuyện cậu hứa với Azimurath Khi nào bố từ mặt trận trở về Hay anh em sẽ cùng cưỡi con chất Nazaga đón bố Cậu sẽ ngồi đằng trước Vì cậu là anh Còn thằng em sẽ ngồi đằng sau Và khi gặp bố Chúng sẽ trao lại cho bố con cháp đa để bố cưỡi Còn anh em sẽ chạy bên cạnh Quay lại đón mẹ và những người thân quen Chào ơi Nếu niềm hạnh phúc ấy chưa thành hiện thực Cậu sẽ tháo ngay con cháp đa ra khỏi cỗ ngựa Và phóng đi ngay Sau đó Cậu sẽ làm mù lại gấp trăm lần tamurat lặng lẽ khóc Bởi lẽ cậu lờ mờ hiểu ra rằng Niềm hạnh phúc ấy có thể sẽ chẳng bao giờ có Sau đó cậu mỉm cười một mình trong đêm Khi nhớ lại lần gặp Muskin Trên những phiên đá dẫn qua sông Đến tận bây giờ Cô vẫn còn nhớ cái cảm giác dạo dự Khi bàn tay cô ấy chạm vào tay cậu Và bàn tay ấy đã nói Mình rất sung sướng Rất sung sướng Chẳng lẽ bạn không nhận thấy là mình đang rất sung sướng hay sao Lúc ấy Cậu đã nhận ra chính mình trong tâm trí Muskin Và cậu đã rất đổi ngạc nhiên Nhưng đồng thời cũng rất sung sướng Vì sự phát hiện đó rằng Musgun cũng chính là cậu Có lẽ bây giờ Musgun đã ngủ mà cũng có thể vào chính phút ấy cô ấy đang nghĩ về cậu Dù sao thì cậu vẫn cứ là cậu cơ mà Sun Tamurat lần trong bóng đêm chiếc khăn mùi xoa của Musgun trong túi áo va rơi và vuốt nhẹ nhẹ Mơ màng trong những ý nghĩ ấy Sun Tamurat ngủ tiếp đi lúc nào không hay Nó ngủ một giấc rất say Sau đó Nó mơ thấy một giấc mơ thật khủng khiếp Có một người nào đó đang bóp cổ Và vặn chéo tay trái nó ra sau lưng tâm Tamrat bừng tỉnh dậy Và chưa kịp hét lên vì sợ hãi thì một bàn tay nặng và cứng ngắc Sặc mùi thuốc xê của ai đó bịt lấy mồm cậu Im mồm nếu mày muốn sống Một giọng nói khan khẳng Nồng nặc mùi thuốc lá rốt ngay vào tay cậu Hẳm cậu bị một bàn tay cứng như sắt bóp mạnh đến đau nhất Và ngay lúc đó Có một chiếc rẻ tống ngay vào mồm Trong lúc Sun Tamrat còn đang định thần Xem có chuyện gì xảy ra Thì hai cánh tay của cậu đã bị trói ngoặt sau lưng Cậu vã mồ hôi Tệnh toát cả người Toàn thân bất giác xuân lên Hai người lọt vào trong lều là ai Và tại sao anh ta lại trói cậu lại Thế nào, xong chưa Một người hỏi khẽ Bây giờ đến lượt mấy đứa kia Họ lùi lui trong bóng tối Nơi Anathai đang ngủ tay kêu thét lên dễ dụ một lát nhưng ngay sau đó cũng bị trói chặt Còn Urkenberg thì như bị đánh vào đầu nó riêng gì mấy tiếng rồi cũng im luôn Sun Tamurat không tài nào hiểu được có chuyện gì đang xảy ra Mảnh rẻ nhét cứng vào trong miệng làm cậu nghẹt thở Còn hai cánh tay cũng bị tê cứng vì sợi dây trói Trong liều tối om Những người ấy là ai Tại sao họ lại xử sự với chúng như vậy Họ muốn gì Có thể họ muốn giết bọn chúng chăng Nhưng giết để làm gì? Suntamurat cố vùng vẫy, dễ xua. Nhưng ngay lúc ấy, một người lấy đầu gối để chặt đầu cậu xuống và dùng một ngón tay cứng như sắt cốc mạnh vào đầu cậu rồi nói khẽ nhưng rõ ràng. Đừng có đá lung tung nữa nghe không? Mày chắc là thằng chủ ý ở đây, nhớ ra chưa? Người đó vừa nói, vừa gõ ngón tay cứng như sắt vào đầu cậu. Hãy khôn ngoan một tí thì mọi chuyện ổn hết. Khi mọi người tìm thấy chúng mày ở đây, thì cứ kể lại y như đã xảy ra. chẳng ai bắt tội chúng mày. còn nếu như bây giờ thì thằng nào kêu lên tao sẽ giết ngay, nhưng giết lũ chó con. linh hồn sẽ về chầu ông bà ông vải ngay lập tức. cứ nằm im đấy thì không chết. và hai người cùng bước ra khỏi lều, vừa thờ hồn hển, vừa khạc nhổ và lầm bầm chửi rủa. suntamores nghe thì tiếng họ lây hoay ở chỗ buộc ngựa, không hiểu họ làm gì, nhưng lũ ngựa tỏ ra sợ hãi, chậm chân ẩm ý Thở phì phì vào lồng lên Một lát sau nghe thấy tiếng vó ngựa Tiếng roi quất vun vút Rồi lại những tiếng chửi rủa Và tiếng vó ngựa xa dần và im hẳn Mãi đến lúc ấy Tamurat mới cảm nhận được toàn bộ nỗi khủng khiếp Khi hiểu ra chuyện gì Bọn ăn cắp ngựa đã lấy mất những con ngựa cày Một nỗi xúc phạm và căm giận tráng ngợp trong lòng Cậu dãy ruộng cố làm lòng sợi dây chói Nhưng chẳng ăn thua gì Vừa thờ hồn hền vừa lắc lắc đầu Cậu cố dùng lưỡi để mềm rẻ trong miệng ra, trong miệng bỏng rát, phùng căng da và bị chảy máu. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhủ được mềm rẻ khốn kiếp ra khỏi miệng. Cậu có cảm giác như đã được tự do hoàn toàn. Một luồng không khí tràn vào phổi làm đầu óc cậu choáng váng. Cậu cậu ơi, mình đây. Cậu ngẩng đầu lên, tất tiếng. Mình đây, mình đang nói đây. Nhưng chẳng có ai trả lời cả cậu nghe thì Anatay và Oskinbek động đậy tại chỗ các cậu ấy nằm. các cậu ơi, cậu nói tiếc, đừng sợ, mình sẽ đến ngay, mình sẽ tìm cách, miễn là các cậu nghe theo mình. Anatay, cậu đang ở đâu? động đậy lên xem nào. Anatay lúng búng trong cổ, bắt đầu cựa quậy rồi nhổm dậy. Anatay chờ mình một tí, cậu cứ ở đấy. Suntemurat lăn qua đống quần áo, lao thẳng đến chỗ nó. Bây giờ cậu nằm quay lưng lại với mình, thẳng tay ra, cậu nghe thấy không? Quay lưng lại với mình và giơ tay ra. Hai đứa nằm quay lưng vào nhau. Sun Tamura tìm sợi dây từng ở tay bạn. Cậu ra lệnh cho Anatai nên làm như thế nào, xoay người ra sao? Và lần tìm được sợi dây chói. Vừa động viên cho Anatai cố chịu cơn đau nơi cánh tay, cậu vừa nắm đầu sợi dây buộc, kéo lòng ra. Đến lúc này Anna tay đã có thể tự gỡ hai tay ra được rồi. VTC nào?